thần cấp hỏa thuộc tính pháp trưởng lực công kích sáu trăm lực một toàn thuộc tính một hỏa hệ kỹ năng uy lực tăng lên 100% thần khí chi hồn viêm long giết mười lần đại thiên sứ chi trưởng thần cấp quang thuộc tính pháp trưởng lực công kích sáu trăm lực một toàn thuộc tính một không quang thuộc tính tinh thông 40. thần khí chi hồn quang minh chi càng trong nháy mắt đầy máu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 Toàn thuộc tính 200 thần khí chi hồn chân long bí thuật. Một trăm giây. Uy lực tăng lên một trăm phần trăm. Mười lần. Thần điện thánh nữ Casolin thần thánh thập từ giá thần cấp vòng cổ. Lực phòng ngự một không không. Phòng ngự ma pháp lực năm mươi. Toàn thuộc tính một không không. Toàn thuộc tính 200 thần khí chi hồn thần thánh một lần nữa thiết lập. Mỗi ngày mười lần. Long chi bào hao.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 Thể lực 100, thể lực 100, lực lượng 100, lực lượng 100 đặc hiệu cốt tù chi che chở, bị động gia tăng 500 điểm lực phòng ngự vật lý, kỹ năng, ma long chi càng, cấp độ truyền kỳ kỹ năng 13 lần kích động, bị động hồi huyết 20%, quá mức hồi phục thể lực thuộc tính 7 điểm sinh mệnh giá trị, quá mức tăng lên 20% chữa trị lượng. Level 10 Vô thượng ma thể Thần cấp thể lực 400 Miễn dịp hết thầy thấp hơn thần cấp trạng thái Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 60% Mỗi giây trung hồi phục 1%-10% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa sinh mạng Level 10 Đại địa tri tâm cấp độ truyền kỳ thể lực 170 Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 30% Level 7 Đoán thể thuật cấp độ xử thi thể lực 85, sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa phần trăm Level 7 Thân thể cường tráng, tinh phẩm cấp thể lực 45. Level 7 Băng sơn địa liệt trạm Cấp độ truyền kỳ 8% tỷ lệ kích động Tổn thương người làm phép lực lượng mục tiêu lực lượng 6. 8-630% tỷ lệ gấp đôi bảo kích Level 7 Thiên hạ vô song Thần cấp lực lượng 400, xem nhẹ mục tiêu 50% lực phòng ngự vật lý, lực công dịch vật lý 100%, level 10, lực vượt ngàn quân cấp độ truyền kỳ lực lượng 170, lực công dịch vật lý 30%, level 7, thượng võ huyết cấp độ xử thi lực lượng 85, xem nhẹ mục tiêu 10% lực phòng ngự vật lý, lực công dịch vật lý 100%, Level 7 Cổ ngưu chi lực tinh phẩm cấp lực lượng 45 Level 7 Vô địch trạm Cấp độ truyền kỳ liên kích 9 lần kích động Đối với 20 mễ trong phạm vi ngẫu nhiên mục tiêu phát động 7 lần đà kích Mỗi nhất kích tổn thương người làm phép bén nhạy mục tiêu bén nhạy S1 728 Level 7 Phá toái hư không Thần cấp bén nhạy 400 50% tỷ lệ nẽ tránh cận chiến loại đà kích. Tốc độ công gích 100%. Level 10. Tia chớp chi tử, cấp độ truyền kỳ bén nhảy 170, tốc độ công gích 30%. Level 7. Phong hành quyết, cấp độ xử thi bén nhảy 85, tốc độ công gích 15%. Level 7. Người nhẹ như yến, tinh phẩm cấp bén nhảy 45. Level 7. Mạnh đức hồi phục quyết. Cấp độ truyền kỳ chữa trị lượng người làm phép trí lực 6200, 50% gấp đôi chữa trị, 30% gấp 3 chữa trị, 10% 4 lần chữa trị 50% song liên kích, 30% ba kích liên tục, 10% tứ liên đánh hiệu quả trị liệu quá mức tăng lên 30%. Level 10 Thái Sơn Ác đỉnh, Cấp độ truyền kỳ kỹ năng phạm vi bán kính 10 m. y lực người làm phép trí lực mục tiêu trí lực hai hai điểm ba mươi phần trăm tỷ lệ địa long xoay mình đối với kỹ năng phạm vi bên ngoài 40 mươi bên trong sở hữu người chơi phát động sóng trùng kích đà kích đánh bay đánh xìu cũng tạo thành tổn thương level 7 thái bình ngưng tâm quyết thần cấp trí lực 400 trăm chịu trí lực hệ kỹ năng lúc công kích Giảm thương 30% Quang thuộc tính tinh thông 60 Hỏa thuộc tính tinh thông 60 Level 10 Trí cao vô thượng cấp độ truyền kỳ trí lực 170 Quang thuộc tính tinh thông 12 Level 7 Ngự linh tâm pháp cấp độ xử thi trí lực 85 Quang thuộc tính tinh thông 6 Level 7 Chiến đổi kỹ năng Bạo lực 250 thần cấp chiến đổi cấp 2 đặc hiểu Lực lượng 150 Ngu đần 250 thần cấp chiến đội cấp 3 đặc hiệu trí lực 100 Quân đoàn kỹ năng Cường hóa thuộc tính toàn thuộc tính toàn thuộc tính 50 Truyền thừa kỹ năng Hoa đà truyền thừa 8 cấp Thể lực 20 Lực lượng 20 Bén nhảy 20 Trí lực 200 Chữa trì hệ kỹ năng khả đối địch đối với mục tiêu tạo thành 10% tổn thương Quang thuộc tính tinh thông 1 năm Sùng vật kỹ năng Vàng trói lọi Cấp độ truyền kỳ nhặt vật phẩm Nhặt phạm vi 50 m, Có thể tự động xử lý không cần trang bị cùng đạo cụ, Sáu cấp Điểm thạc thành kim Thần cấp sùng vật kỹ năng có thể được trang bị cấp vật trang bị phẩm cấp hệ số đồng tiền vàng Có thể giúp ra chức vô giáo dục Mỗi ngày 7 lần Level 7 Trung thành hộ chủ chịu đựng một kích trí mạng Cũng dùng chủ nhân tiến vào kéo dài 7 giây vô địch mỗi ngày 7 lần Level 7 Vật cưới xích thú Thần cấp vật cưới này vật cưới chính là tam quốc thế giới mạnh nhất vật cưới Trước theo chiến thần Lữ bố Phía sau võ thần quan vũ Trinh chiến thiên hạ Sông ra uy danh hiển hách ngồi cưới sau gia tăng cơ sở tốc độ di động Đặc hiệu nhân mã hợp nhất Ngồi cưới người có thể tại ngồi cưới trạng thái tiến hành chiến đấu cần ngồi cưới người nắm giữ cao cấp thuật cưới ngựa mới có thể kích hoạt thần cấp vật cưới dành riêng đặc hiệu nhân trung lữ bố. Mã bên trong xích thú Ngồi cưới người toàn thuộc tính gia tăng 200 điểm. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương 384 đây chính là thần vượt qua thuộc tính siêu cường trang bị đủ loại thần hồn. Đủ loại đặc hiệu hết thầy các thứ này hết thầy. để cho Hoàng Tuyền lòng tự tin bành chứng đến chót đỉnh. Vì vậy Hoàng Tuyền phải đi thí thần rồi. Không nên hiểu lầm, không phải đi giết Quang Minh thần, đi trước đem cái kia nữ thần giải quyết, nhìn xem có thể hay không tuôn ra nữ thần hào quang. Nếu là có thể mà nói, ha ha ha ha nữ thần hào quang a bát đại thuộc tính cùng nhau phi thăng a nghĩ tới đây, Hoàng Tuyền liền kích động run lẩy bẩy. truyền tống bạc quang chợt lóe, hoàng tuyền tiến vào nữ thần bảo hộ phó bản ở trong. Khắp nơi phế tích ở giữa, nữ thần chu lệ diệt đứng ở nơi đó. Không gấp đi khiêu chiến. Nữ thần cũng là thần, đúng như hệ thống nói, khiêu chiến thần là một loại. Rất muốn chết hành động. Cho nên, có chút công tác chuẩn bị vẫn là phải làm. Phúc thông hoàng tuyền đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. A thuận tiện đám người. Sau 15 phút, mạc thiếu quân chạy tới. Lại sau 15 phút, chí tôn bảo chạy tới. Lại 15 phút. Tiêu xài ước chừng một canh giờ, vĩnh biệt chiến đội 5 người tổ tề tụ ở phó bản ở trong. Thật ra, liền mạc thiếu quân bọn họ cấp bật cùng thực lực căn bản là không có biện pháp tham dự vào thi thần trong chiến đấu. Nhưng là, đừng quên, 5 người này đại biểu không chỉ có riêng là chiến đội còn có quân đoàn. Vừa vặn, hoàng tuyển quân đoàn, nắm giữ một mặt cấp độ sử thi quân đoàn chiến kỳ, tất cả nhân viên tụ họp sau đó, có thể tăng phúc 10% xung quanh thuộc tính, 10% thuộc tính tăng phúc, đối với người khác mà nói có lẽ không nhiều lắm ý tứ. Nhưng là, đối với nắm giữ thần cấp xung quanh thuộc tính hoàng tuyển tới nói, này ý nghĩa có thể to lắm. Đây chính là gần 400 điểm toàn thuộc tính tăng phúc đây Này không Làm vĩnh biệt quân đoàn tất cả nhân viên tụ họp sau đó Hoàng tuyển thuộc tính Đồng loạt tăng vọt Không chỉ là xung quanh thuộc tính Còn có diễn sinh ra tới thuộc tính Đem biến ảo chi giao hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương trạng thái Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tăng vọt tới 26 vạn Lực công kích vật lý Tăng vọt tới 224-44 điểm. Còn có lực phòng ngự. Còn có tốc độ công kích, Sở hữu thuộc tính đều tăng vọt một đoạn. Thuộc tính này theo người chơi so sánh chính là thần nhưng là. mà thiếu quân bọn họ, lại như cũ tràn đầy lo âu. Lão đại thật muốn làm các nàng này sao đây chính là nữ thần A. Chúng ta vẫn là kiềm chế một chút đi. Đúng vậy. Lần trước quét cái này phó bản thời điểm. nữ thần thực lực ta nhưng là đều gặp căn bản là không có cách đánh mua áp tặc ngươi lần này sẽ bị đánh mặt nhất định sẽ tuy nói kiểm tra thuật không có cách nào kiểm tra đến nữ thần thực lực chân chính nhưng là tham khảo nữ thần cùng ma thần tràng đại chiến kia vẫn là có thể suy đoán ra nữ thần một bộ phận số liệu đầu tiên là chữa trị đoàn thể sống lại rất mạnh bất quá Giờ phút này nữ thần nhưng là quang can tư lệnh Kỹ năng này Có thể không chú ý Đoàn thể sống lại có thể không chú ý Thêm huyết ký có thể là lại không thể bỏ quên 300.000 lần trước đại chiến tình hình Rõ ràng trước mắt Tại trọi cứng ma thần lúc công kích sau Nữ thần toàn bộ hành trình đều tải cho mình thêm huyết Mỗi một lần thêm huyết Đều là không nhiều không ít Vừa vặn 300.000 điểm chữa trị lượng Muốn đánh chết nữ thần, này mỗi giây 300.000 điểm chữa trị lượng tuyệt đối là một đạo càng không qua khảm. Muốn đánh chết nữ thần, sát thương cần phải đạt tới 300.000 trở lên, nếu không, hết thảy đều là uổng phí. Sát thương 300.000 nói dễ vậy sao? Nhìn một chút nữ thần lực phòng ngự đi. Mãn cấp bát đại hào quang. Sở hữu thuộc tính gia tăng 100%. Trong này, bao gồm thể lực. Bao gồm lực lượng Này hai loại thuộc tính Cũng đều là có thể diễn sinh ra lực phòng ngự vật lý Hơn nữa lực phòng ngự gia tăng 100% Nữ thần này lực phòng ngự vật lý Tuyệt đối là thần cấp tồn tại Muốn dựa vào lực công kích vật lý đánh ra 300.000 sát thương, nằm mơ Dùng kỹ năng đánh càng là không có khả năng nữ thần này xung quanh thuộc tính Vốn là thần cấp Hơn nữa Hào Quang phụ trợ, có thể đoán được, bất kể là hệ nào kỹ năng, bất kể là dạng gì kỹ năng, đánh vào nữ thần trên người, đều tất nhiên sẽ phán định thất bại. Cho nên trăm ngàn sát thương căn bản cũng không khả năng. Không cũng không phải không có khả năng lão đại. Ngươi không phải là muốn dựa vào chiêu đó giết chết nữ thần chứ, kia chiêu Viêm Long giết a khe nằm có muốn hay không áp như vậy a, hiện tại Viêm Long giết Chân chính làm được khiến người nghe tin đắc sở mất mật Chính là hoàng tuyển các đồng đội Cũng là nghe phim đắc sở mất mật Mãn cấp trí tôn long bào Một cái chân long bí thuật đi xuống Có thể kéo dài 100 giây Có thể tăng lên 100% uy lực Ở nơi này chân long bí thuật ra trì xuống Mãn cấp viêm long trưởng Vượt qua hỏa thuộc tính tinh thông Thần cấp xung quanh thuộc tính để cho Viêm Long giết lực công kích, đột phá chân trời 1873 mễ đây chính là Viêm Long giết phạm vi công kích. Ở nơi này là Viêm Long giết a. Này rõ ràng chính là nổ hạt nhân a không chỉ có hạt bán kính nổ tung, còn có nổ hạt nhân uy lực. 32 vạn không sai. Trạng thái mạnh nhất xuống Viêm Long giết, có thể đánh ra 32 vạn điểm tổn thương. vững vàng đạt tới 300.000 điểm sát thương yêu cầu phối hợp lên trên thần cấp vòng cổ kỹ năng một lần nữa thiết lập tới đến hôm sau này viêm long giết có thể phóng ra 100 lần Nếu là tạp không điểm thời gian tiết điểm liên tục phóng ra 200 lần cũng là có thể 200 lần viêm long giết dù là mỗi lần chỉ có thể suy yếu nữ thần hai ngàn điểm sinh mệnh giá trị đó cũng là 4 triệu A có lẽ, Khả năng Nói không chừng Thật đúng là có thể giết chết nữ thần này đây nghĩ tới đây Mọi người không khỏi tinh thần rung lên Nhưng là Đừng quên Nữ thần là có giảm thương chung nhỏ Một câu nói đám đông lại lần nữa đánh vào tuyệt vọng vực sâu Đúng a nữ thần là có giảm thương hiệu quả Hơn nữa còn là cao đến 60% giảm thương Tính toán ra này kết luận cũng không khó Ban đầu ma thần một cước đi xuống Bất kể là cao phòng hoàng tuyển Vẫn là ra giòn mạc thiếu quân đám người Đều là đồng loạt một triệu tổn thương con số Nói cách khác Ma thần đà kích Có chút tương tự với chân thực tổn thương Nhưng là Làm ma thần một cước đạp về phía nữ thần thời điểm Đánh ra tổn thương Nhưng sụt đột ngột tới trăm ngàn Cho nên Rõ ràng Nữ thần nắm giữ 60% giảm thương năng lực Này giảm thương năng lực Thậm chí ngay cả chân thực tổn thương đều có thể được miễn Như vậy Coi như hoàng tuyển lớn nhất dựa vào Có thể đánh ra hỏa thuộc tính chân thực tổn thương viêm long giết, Hiển nhiên cũng sẽ bị suy yếu tới 40% Cũng chỉ có thể đánh ra không tới 13 vạn tổn thương Tại nữ thần kia 300.000 điểm chữa chỉ lượng xuống Này 13 vạn Không có chút ý nghĩa nào Tuyệt vọng, khiến người tuyệt vọng nữ thần, thần cấp chữa trị, thần cấp phòng ngự, thần cấp giảm thương, cho tới lượng máu, vậy càng là thần cấp không thể nghi ngờ. Như vậy nữ thần chỉ có thể khiến người nhìn lên chỉ sẽ để cho người tuyệt vọng. Càng khiến người ta tuyệt vọng là. Này sở hữu tình báo, chỉ hướng đều là nữ thần năng lực kháng đòn. Như vậy Nữ thần lực công gích đây nữ thần cũng không phải là bao cát. Sẽ không ngốc không sót mấy đứng ở nơi đó quang bị đánh. Đây nếu là một phát giận, một cái bàn chân lớn đạp tới. Đây nếu là như là ma thần, một cước đi xuống triệu điểm thương tổn, vậy còn đánh sắm a tất cả đều dừng bóng rồi. Cho nên, làm hoàng tuyển nói muốn khiêu chiến nữ thần thời điểm mà thiếu quân đám người chỉ coi hắn đang nói đùa. Dù là hoàng tuyền đã biến thành hành động, đem tất cả mọi người đều kéo gần phó bản ở trong. Tất cả mọi người vẫn là đang cật lực khuyên hoàng tuyền Không muốn xem lấy này thật tốt thanh niên bởi vì muốn chết cuối cùng chết thảm tại nữ nhân dưới chân. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương 385 gánh nổi sao nhưng là nhậm mọi người nói toạt rồi miệng lưới. Hoàng tuyển lại hết lần này tới lần khác liền lựa chọn khư khư cố chấp. Bốn người các ngươi tránh xa một chút nhi, a chớ vượt quá một ngàn mễ, nếu không quân đoàn chiến kỳ sẽ không dùng. Một ngàn mễ lão đại. Một ngàn mễ cũng không đủ, a Ngươi cái kia viêm long giết Ai lão hoàng. người nhà nếu là dám phóng ra viêm long giết Ta liền. Ta liền. Ô ô ô. Ta sẽ khóc cho ngươi nhìn đội trưởng. Đừng giết ta. Được không áp tập. không cho phép phóng ra viêm long giết đều sợ rồi hoàng tuyền rồi đều sợ rồi viêm long giết một ngàn tám trăm bảy mươi ba mễ biết bao khiến người ưu thương khoảng cách a không đành lòng nhìn bốn người này khóc thương tâm như vậy hoàng tuyền khoát tay một cái yên tâm đi ta sẽ không phóng ra viêm long giết không phóng ra à lão đại chúng ta hay nói giỡn. không mượn viêm long giết Người căn bản là không có hy vọng Đúng vậy Lão Hoàng Đừng để ý chúng ta Lúc nên xuất thủ tựu ra tay 10% kinh nghiệm mà thôi Chuyện nhỏ nhớ trở lại mời khách viêm long giết là Hoàng Tuyền mạnh nhất phát ra thủ đoạn Mọi người không dám tưởng tượng Nếu là không có viêm long dết Hoàng Tuyền nên như thế nào đối mặt kinh khủng nữ thần Cho nên Cho dù là sẽ bị mưu sát Mọi người vẫn lựa chọn để cho Hoàng Tuyền thả tay đánh một trận Nhưng là Viêm long giết không dùng. Yên tâm đi, ta có sắp xếp khác hoài nghi. Không thể nào hiểu được. Bất quá. Tất cả mọi người vẫn là dựa theo hoàng tuyền an bài. Đi về phía xa xa. Xa xa xem chừng bên trong phế thành tức thì bùng nổ đại chiến. Đại chiến Bộc phát. ầm theo tay vung lên, một tòa núi lớn lăng không hạ xuống. Một cái thái sơn áp đỉnh tuyên cáo thí thần cuộc chiến bắt đầu. Chỉ là 56. Nhỏ đến làm cho người im lặng tổn thương con số. Không chỉ là chỉ số tiểu. Bị nữ thần kia siêu cấp to lớn thân thể một đôi so với mấy chữ này tiểu mắt thường đều không phân biệt được. 56 điểm rất hiển nhiên Thái Sơn áp đỉnh phán đỉnh thất bại. Không chỉ là phán đỉnh thất bại. Phải biết Thái Sơn áp đỉnh cơ sở tổn thương mặc dù không cao nhưng cũng đạt tới 140 điểm. Nhưng là... Vào giờ phút này, nữ thần bị thương tổn cũng chỉ có 56 điểm. trăm giảm thương. Chính là cấp bậc phán định ra tới cơ sở tổn thương, giống nhau có thể suy yếu Xa xa xem cuộc chiến mạc thiếu quân đám người đồng loạt than thở. Thuộc tính quá mạnh mẽ. Giảm thương quá cao. Không tìm được bất kỳ hy vọng nào A Viêm Long Z cũng không được nhưng ngay tại mạc thiếu quân đám người thở dài lúc. Uồng uồng. lại một tòa núi lớn rơi xuống không nên hiểu lầm lần này cũng không phải là hoàng tuyền phóng ra thái sơn áp đỉnh đây là nữ thần phản kích đúng như hoàng tuyền đã từng nói nếu là có con kiến không biết sống chết nhất định phải cắn người một cái hạ chàng tất nhiên là bị giết chết vì vậy bị con kiến khiêu khích nữ thần nâng lên chân núi bình thường bàn chân lớn Hướng hoàng tuyển đạp lên chuẩn bị giết chết cái này cả gan làm loạn sống con kiến Có lẽ tại thần nhãn bên trong, nhân loại chính là một đám con kiến mà thôi. Âm chân, hạ xuống, văng lên đầy trời bụi đất để cho mạc thiếu quân đám người trong lòng mạnh mẽ nắm chặt. Lão đại, áp tặc có thể gánh vác sao nhất định phải gánh vác a có thể gánh vác sao 5870 đỏ thắm tổn thương con số bắn ra ngoài. Rất cao lại để cho mạc thiếu quân đám người Hai mắt tỏa sáng Đối phó ha ha ha Liền sáu chục ngàn cũng chưa tới Không thành vấn đề ra sức Lão đại chính là cho lực a cắt Nữ thần này lực công kích cũng quá tồi tệ đi Lực công kích nát thật ra không có chút nào yếu Nếu là bọn họ có thể nhìn đến hoàng tuyền chiến đấu ghi chép mà nói Thì sẽ phát hiện Nữ thần đà kích Vẫn là cường người chơi hoàng tuyền Ngươi bị nữ thần chu lệ diệp đà kích Công phòng phán định bên trong Ngươi trước mặt lực phòng ngự là 3217 bảy Nữ thần chu lệ diệp đà kích đem đối với ngươi tạo thành 967-83 điểm thương tổn phòng ngự đại sư kỹ năng có hiệu lực Giảm thương phán định bên trong Giảm thương hiệu quả trăm. Ngươi chơi hoàng tuyền, nữ thần chu lệ diệp đà kích đối với ngươi tạo thành bảy mươi điểm thương tổn Một trăm ngàn nữ thần chu lệ diệt lực công kích cao đến một trăm ngàn. Này công kích lực theo ma thần so sánh tuy nói hiếu đi rất nhiều. Nhưng là. Đừng quên. Nữ thần nhưng là trí lực hệ. Đối với một cái trí giả tới nói. Một trăm ngàn điểm công kích lực. Đã cao không hợp thói thường. Đây nếu là đặt ở người chơi khác trên người. liền một cước này đã xếp trong nháy mắt. Cũng chính là hoàng tuyền. Lượng máu đủ Phòng ngự cao Còn mang có trăm giảm thương Lúc này mới có thể dễ dàng gánh vác nữ thần đà kích Thêm huyết không nóng không vội Dù là lượng máu vẫn đầy đủ Hoàng tuyển hay là cho chính mình bỏ thêm một cái mạnh đức hồi phục chú Đem thanh máu hồi đầy Sau một khắc Đáng ghét ba trùng Lại dám mạo phạm thần tôn nghiêm Đi chết lần này không cần chân Lần này đổi thành kỹ năng Vung tay lên Rất có một loại một tay che trời Trích tinh phủ nguyệt khí thí Vì vậy Một cái mặt trời nhỏ Bị nữ thần hái xuống Ném về rồi hoàng tuyển Không được Là kỹ năng thảo Quan hệ kỹ năng rời ạ Muốn xong đúng là quan hệ kỹ năng Hàm chứa kinh khủng Quan hệ năng lượng mặt trời nhỏ Bị nữ thần như vậy nhẹ nhẹ ném một cái Nhưng như sao trổi đụng địa cầu bình thường Hướng Hoàng Tuyền. Đập tới. ầm cao mấy chục mét ma cô vân. Bay lên trời. Vén lên hơi nóng. Chính là cách xa ở ngoài ngàn thước mạc thiếu quân đám người. Cũng là quanh thân nóng bỏng. Nhưng là. Hai trăm linh tám hai mươi ba Không chết. Hoàng Tuyền vẫn không chết. Chẳng những không có chết. Ngược lại dễ dàng có thừa chịu đựng rồi này một cái kỹ năng. Kia tổn thương. Thậm chí so với nữ thần một cước kia dấm đạp còn muốn yếu hơn một ít. Như thế thấp như vậy gì đó cái tình huống chẳng lẽ nữ thần này là một miệng cọp gan thỏ hàng cắt. Chính là một khiên thịt mà thôi. Không có gì phát ra không có gì phát ra thực ra không phải vậy. Nhìn một chút chiến đấu ghi chép đi. Người chơi hoàng tuyển. Nữ thần chu lệ diệp đối với ngươi phát động kỹ năng thánh quang trừng phạt. Kỹ năng phán định bên trong. Phán định thành công. trí lực sai 15399. Thánh quang trừng phạt đem đối với ngươi tạo thành mươi bốn điểm kỹ năng tổn thương công phòng phán định bên trong. Ngươi trước mặt phòng ngự ma pháp lực là 1661. Thánh quang trừng phạt đem đối với ngươi quá mức tạo thành 983 39 điểm quang thuộc tính tổn thương quang thuộc tính tinh thông phán định bên trong. Người trước mặt quang thuộc tính tinh thông 183, cao hơn nữ thần Chu Lệ Diệp 83 điểm. Thánh quang trừng phạt hiệu quả đem hạ xuống 83% phòng ngự đại sư kỹ năng có hiệu lực. Giảm thương phán định bên trong. Giảm thương hiệu quả 40%. Thái Bình ngưng tâm quyết có hiệu lực. Giảm thương phán định bên trong. Giảm thương hiệu quả ba 30%. Thánh quang trừng phạt hiệu quả đem hạ xuống 70%. Người chơi hoàng Tuyền nữ thần Chu Lệ diệt thánh quang trừng phạt đối với ngươi tạo thành 208-23 điểm thương tổn. Gần 31 vạn điểm kỹ năng tổn thương gần ngàn điểm quang thuộc tính tổn thương này thánh quang trừng phạt kỹ năng uy lực. Sắp tới 41 vạn. Không không chỉ là nhiều như vậy. Theo quang thuộc tính tinh thông phán định bên trong có thể thấy được. Nữ thần nắm giữ quang thuộc tính tinh thông. có thể tăng lên quang hệ kỹ năng 100% uy lực. Nói cách khác, này một cái thánh quang trừng phạt cao nhất, tổn thương có thể đạt tới 82 vạn điểm cao như vậy tổn thương. Đổi ai tới, đều là chắc chắn phải chết. Hoàng tuyển ngoại trừ, 183 điểm quang thuộc tính tinh thông. Nhiên ép nữ thần, trực tiếp đem thánh quang trừng phạt uy lực chém đứt 83%, cũng chỉ có không tới bảy chục ngàn rồi. Rồi sau đó, thể giả phòng ngự đại sư phối hợp lên trên thần cấp Thái Bình ngưng tâm quyết, lại suy yếu 70%. Vì vậy, thanh thế to lớn, đủ để miêu sát tỷ tỷ sinh linh thánh quang trừng phạt, rơi vào hoàng tuyển trên người. Lại chỉ đánh ra vừa qua khỏi hai chục ngàn điểm thương tổn. Thấp như vậy tổn thương, đều không yêu cầu phóng ra mạnh đức hồi phục nguyện rùa. Chỉ là vô thượng ma thể con rán bất tử đặc hiệu Cũng có thể vững vàng nhiên ép Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương 386 Đả động sao đối phó bốn nghề nghiệp hoàng tuyển Vừa tiến vào chiến đấu trực tiếp chính là 10 điểm năng lượng giá trị Mãn cấp mạnh đức kiếm 100% làm phép không tổn hao gì hao tổn Cho nên Chỉ cần vừa tiến vào chiến đấu Hoàng Tuyền liền nắm giữ trăm giảm thương hiệu quả. Này giảm thương. Một mực tồn tại. Giảm thương. Hơn nữa cường đại quang thuộc tính tinh thông. Vì vậy. Một thân quang hệ kỹ năng nữ thần. Như thế nào đi nữa nổi trận lôi đình. Như thế nào đi nữa cuồng oanh loạn tạc. Nhưng thủy trung đều không làm gì được hoàng Tuyền. Nho nhỏ con kiến cứ như vậy tại thần trên mặt quang một cách tát. Bất quá Vẹn vẹn gánh vác là không đủ Phát ra muốn đánh chết nữ thần Phát ra mới là trọng yếu nhất Cũng là khó khăn nhất Thông qua khảo nghiệm Viêm long giết hiển nhiên là không được Thái Sơn áp đỉnh càng là liền gãi ngứa cũng không xứng Như vậy Nên như thế nào phát ra đây các ngươi nói Lão đại sẽ như thế nào đánh ai biết được Theo hắn dĩ vãng phong cách đến xem Ta là thật không nghĩ tới phát ra biện pháp. Các ngươi nói. Hắn có thể hay không cận chiến sáp lá cà sáp lá cà nữ thần suy nghĩ một chút liền kích động ai kích động cái sắm. Liền hắn này ít điểm đà kích. Căn bản cũng không đủ nhìn. Xác thực. 224-44 điểm lực công kích vật lý. Ở người chơi đến xem là vượt qua tồn tại. Nhưng là. Đối mặt nữ thần. Này một ít đà kích. Thật sự là quá thấp, coi như có thể đột phá phòng ngự, coi như có thể đánh ra tổn thương. Nhưng là, đối với nắm giữ 300.000 điểm chữa trị lượng nữ thần tới nói, bất quá chỉ là tại gãi ngứa thôi. Nhưng là, lệnh mạc thiếu quân đám người nghi ngờ là, Hoàng Tuyền lại hết lần này tới lần khác liền lựa chọn cận chiến đà kích. Sông xích thố hóa thành một đạo đỏ ngầu ảng ảnh, mang theo Hoàng Tuyền. Hướng nữ thần vọt tới. Giết long đảm lượng ngân thương như ngân long đâm thẳng nữ thần. Sau một khắc. Khe nằm gì đó cái tình huống này này khe nằm. Đội trưởng đây là cắn thuốc rồi sao ở nơi này là long đảm lượng ngân thương A. Này rõ ràng chính là súng máy A súng máy cũng không nhanh như vậy chứ không được. Hoa mắt. Không thể coi lại xác thực hoa mắt. kia bay múa đầy trời thương ảnh tựa như cùng ngàn vạn lói lên la sơ đèn bình thường lắc mọi người không mở mắt nổi nhanh nhanh đến mức cực hẳn ngay tại trong trước mắt ấy nhiều lắm là cũng chính là một giây thời gian long đảm lượng ngân thương vậy mà đánh ra mấy chục đoạn đả kích tốc độ này hơi kém không đem mà thiếu quân bọn họ làm cho sợ choáng váng vẹn vẹn một giây đồng hồ a bốn trăm hai mươi lăm tám bốn trăm hai mươi liên tiếp tổn thương con số theo nữ thần đỉnh đầu chui ra thấp một ít là bốn trăm cao một chút vậy mà đến gần 9.000 điểm Không có khả năng A làm sao có thể đánh ra cao như vậy, tổn thương A tại sao có thể có nhanh như vậy, tốc độ công kích A đến cùng gì đó cái tình huống a bốn người. Một mặt mộng bức, đều không rõ ràng ở trong nháy mắt này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra tiếp tục xem chiến đấu ghi chấp. Người chơi hoàng tuyển, người đối nữ thần chu lệ diệp phát động đà kích, công phòng phán định bên trong, thiên hạ vô song phát động. xem nhẹ mục tiêu 40% lực phòng ngự vật lý thượng võ huyết phát động xem nhẹ mục tiêu 10% lực phòng ngự vật lý chịu cấp bậc ảnh hưởng thượng võ huyết thực tế xem nhẹ năng lực suy yếu tới 1% ngươi đã kích đem không chú ý nữ thần chu lệ diệt 41% lực phòng ngự vật lý Ngươi đả kích đem đối với nữ thần chu lệ diệp tạo thành 12.444 điểm thương tổn giảm thương phán định bên trong. Nữ thần chu lệ diệp giảm thương 60%. Lần này đả kích hiệu quả suy yếu 60%. Người chơi hoàng tuyển, ngươi đả kích đối với nữ thần chu lệ diệp tạo thành 425.8 điểm thương tổn. Nữ thần lực phòng ngự là không có chút nào yếu. Vượt qua thể lực. Lực lượng. Diễn sinh ra rồi gần 10.000 điểm lực phòng ngự vật lý hơn nữa cơ sở lực phòng ngự cộng thêm hào quang tăng phúc rất dễ dàng nữ thần đem lực phòng ngự vật lý đóng đến hai chục ngàn điểm hai chục ngàn điểm a hơi kém là có thể không nhìn hoàng tuyển lực công kích rồi tốt tại có thể xem nhẹ phòng ngự thần cấp thiên hạ vô song xem nhẹ bốn phần trăm Hơn nữa bởi vì phẩm cấp quá thấp bị suy yếu đến chỉ có một 1% thượng võ huyết Một kích này. Đối mặt là lực phòng ngự bị suy yếu 41%. Là chỉ có không điểm lực phòng ngự vật lý nữ thần. Vì vậy. Một kích này phán định ra rồi 10.644 điểm thương tổn. Đáng tiếc. Nữ thần giảm thương cũng không yếu ước chừng phần 60%. Cuối cùng. Một thương này đánh ra 425-8 điểm thương tổn. Phá vỡ rồi bất quá. Cái này cũng không đáng giá kinh ngạc. Hơn 4.000 điểm thương tổn đối với chữa trị lượng cao đến 300.000 nữ thần tới nói mưa bụi mà thôi. Chính để cho mạc thiếu quân bọn họ kinh ngạc đến không dám tin là kia tốc độ công kích. Một giây đồng hồ a mấy mươi lần đả kích à. cái này cần là cái gì tốc độ công kích à. cái này đã vượt ra khỏi mọi người có thể hiểu được cực hạn. Nguyên nhân gì đây tiếp tục xem chiến đấu ghi chất Người chơi hoàng tuyển, ngươi đối nữ thần chu lệ diệp phát động đả kích. Người chơi hoàng tuyển, ngươi đối nữ thần chu lệ diệp phát động đả kích. Long đảm lượng ngân thương cấp 4 đặc hiệu cao cấp hoàng tảo thiên quân kích động, lần này đả kích có thể liên kích 4 lần. Người chơi hoàng tuyển, người đối nữ thần Chu Lệ Diệp phát động đà kích. Kích động kỹ năng băng sơn địa liệt chảm kỹ năng phán định bên trong. Băng sơn địa liệt chảm đặc hiệu trung cấp cuồng loạn một đòn kích động, lần này đà kích hiệu quả gấp bội. Người chơi hoàng tuyển, người đối nữ thần Chu Lệ Diệp tích lũy đà kích 9 lần. Lần này đà kích kích động kỹ năng vô địch chảm. Vô địch chảm đặc hiệu cường hóa siêu cấp liên kích kích động. tăng lên liên kích số lần ba lần lần này vô địch chạm đem đối với nữ thần chu lệ diệp phát động bảy lần đà kích người chơi hoàng tuyền cứ như vậy trong nháy mắt thời gian mấy chục cách chiến đấu ghi chất trực tiếp đem hoàng tuyền nói chuyện phiếm không cho quét qua bình này chính là nhanh nguyên nhân long đảm lượng ngân thương mặc dù là trọng võ lại có nhẹ võ tốc độ Phối hợp lên trên hoàng tuyền tốc độ công kích đạt tới mỗi xây 8 lần tốc độ siêu cao. 8 lần này mới kia đến kia, đạt lên tới mãn cấp long đảm lượng ngân thương. Mỗi lần lúc công kích sau, có 50% tỷ lệ kích động cao cấp hoàng tảo thiên quân. Mà này cao cấp hoàng tảo thiên quân một khi kích động, liền có thể phát động tứ liên đánh. Chú ý này tứ liên đánh, cũng không phải là bình thường tứ liên đánh. Mà là ở đơn vị trong thời gian. Nhanh chóng đánh xa tứ liên đánh. Cái gì gọi là đơn vị thời gian tốc độ đánh một 5 giây lần mà nói đơn vị thời gian chính là một 5 giây. Tốc độ đánh nếu là một giây lần mà nói đơn vị thời gian chính là một giây. Như vậy đối với tốc độ đánh đã tiêu thăng đến 0. 12 giây lần hoàng tuyển tới nói đơn vị thời gian chính là 0. 12 giây. Vì vậy, một cách đặc hiệu để cho hoàng tuyền nhiều hơn tam đoạn đả kích. Tứ liên đánh cuồng bảo sao không vẫn chưa xong còn có vô địch chạm đây. Nguyên bản liên kích 4 lần vô địch chạm tại đặc hiệu tăng phúc xuống, liên kích số lần đạt tới 7 lần. Dĩ nhiên, này 7 lần liên kích cũng là ở đơn vị trong thời gian hoàn thành. Vì vậy, hoàng tuyền thoáng cách nhiều hơn 6 đoạn đả kích. xong rồi sao còn không có nhìn một chút vô địch chạm kích động số lần đi 9 lần chỉ cần tích lũy đối với mục tiêu phát động 9 lần đả kích tiếp theo đánh liền có thể kích động vô địch chạm 9 lần rất khó sao một chút đều không khó khăn quả thực là đưa tới cửa kỹ năng à vô địch chạm vốn là liên kích 7 lần rồi chỉ cần lại tùy tiện đâm lên hai phát súng liền có thể lại lần nữa kích động vô địch chạm Này muốn là vận khí tốt kích phát hoàng tảo thiên quân, liền hai lần cũng không cần trực tiếp chính là vô địch chạm rồi. Vì vậy, hoàng tảo thiên quân vô địch chạm hoàng tuyền tốc độ công kích Bay lên một cách gát linh. Đang ở gầm thép võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương 387-300 ngàn đạt thành hỏa lực mở hết. Điên cuồng đà kích. Rõ ràng chỉ là một cán long đảm lượng ngân thương. Nhưng là kia đầy trời hàn quang Nhưng làm cho người ta cảm thấy thiên quân vạn mã cùng chung tiến tới cảm giác Tốc độ đánh thật sự là quá nhanh Theo lý thuyết Như vậy tốc độ công kích cũng sớm đã vượt ra khỏi nhân loại có thể khống chế cực hạn Nhưng là Hoàng tuyển nhưng rõ ràng có một loại cảm giác Này Căn bản cũng không phải là cực hạn Cho dù là nhanh một chút nữa Chính mình vẫn có khả năng khống chế Rất huyền diệu cảm giác Không nói được nguyên nhân Nhưng cũng không có thời gian đi chú ý nguyên nhân Giờ phút này Hoàng tuyển sở hữu tâm tư đều dùng ở tính toán lên Một giây đồng hồ mấy mươi lần đả kích Một giây đồng hồ mấy chục tổn thương con số Muốn tính toán ra sát thương cũng không phải là một chuyện dễ dàng Hoàng tuyển nhưng tính toán ra Mới vừa rồi kia một giây đồng hồ tổng cộng đối với nữ thần phát động 32 lần đả kích. Vô địch chạm kích phát 3 lần tích lũy cống hiến 21 lần đả kích. Hoàng tảo thiên quân kích phát hai lần tích lũy cống hiến 8 lần đả kích. Còn lại ba lần đả kích tất cả đều là đòn công kích bình thường. 32 lần đả kích lại không phải đều là giống nhau phát ra. Trong đó, 21 lần vô địch chạm trong công kích. Bởi vì mẫn người hệ nghề nghiệp kỹ năng ám sát đại sư tồn tại. Hệ nhanh nhẹn kỹ năng có 40% tỷ lệ bảo kích. Tổng cộng kích phát 8 lần bảo kích 13 lần bình thường đà kích. 8 lần gấp đôi đà kích. Này 21 đoạn vô địch chạm đà kích. Tích lũy đánh ra 1.237-80 điểm thương tổn. Còn lại tất cả đều là đòn công kích bình thường sao cũng không tự nhiên. Đừng quên. hoàng tuyền nhưng là học được một cái cấp độ truyền kỳ lực lượng hệ kỹ năng băng sơn địa liệt chảm này băng sơn địa liệt chảm bản thân kích động xác suất là 8%. cộng thêm cấp 4 đà kích đại sư tăng phúc đạt tới bốn lực lượng hệ kỹ năng là có thể cùng hệ nhanh nhẹn kỹ năng kiêm dung tổng cộng 32 lần trong công kích băng sơn địa liệt chảm kích phát 15 lần trong đó phần trăm tỷ lệ cuồng loạn một đòn kích phát 3 lần 11 lần bình thường đà kích. 4 lần gấp đôi đà kích. 15 lần băng sơn địa liệt chạm. Tích lũy đánh ra 854-52 điểm thương tổn. Hơn nữa 8 lần đòn công kích bình thường đánh ra 346 bốn điểm thương tổn. Kết quả đi ra. Mới vừa rồi kia một giây đồng hồ. Hoàng tuyển đối với nữ thần. tích lũy đánh ra 243-296 điểm thương tổn tính ra cái tổn thương này con số sau hoàng tuyền chân mày nhíu lại chưa đủ không có đạt tới ba phẩy nghìn điểm sát thương liền căn bản là không có cách đối với nữ thần tạo thành uy hiếp tuy nói lần này vận khí cũng không phải là quá tốt vô luận là hoàng tạo thiên quân vẫn là băng sơn địa liệt chạm tỷ lệ phát động đều so với bình thường thấp một điểm nhưng là sáu chục ngàn điểm phát ra sai biệt sai cũng quá lớn rồi muốn đền bù này sai biệt bằng vào vận khí là không đủ huống chi từ trước đến giờ vận khí bình thường hoàng tuyền cầu nguyện không đi vận xui cũng là không tệ rồi nào dám xa cầu cao may mắn a cho nên lấy trước mắt như vậy phát ra đến xem muốn đánh chết nữ thần căn bản cũng không khả năng này không Bạch một đạo trói mắt kim quang sáng lên Nữ thần Chu Lệ Diệp cho mình làm đặt một cách chữa trị hệ kỹ năng Trong nháy mắt liền đem hoàng tuyền đánh ra tổn thương vút lên Trong nháy mắt liền đã đầy huyết đoàng đoàn đoàn Dày đặt tiếng súng nối thành một đường không ngừng chọc vào nữ thần trên người Bá bá bá Mỗi giây một lần chữa trị hệ kỹ năng Ổn định mà hiệu suất cao lóe lên Để cho nữ thần chu lệ diệp sinh mệnh giá trị. Từ đầu tới cuối duy trì tại mắt chỉ số. Phát ra còn chưa đủ. Chiếu cách bộ dáng này đánh xuống coi như là đánh lên 100 năm cũng không làm gì được nữ thần. Cần phải làm ra thay đổi. Mở túi đeo lưng ra. Một viên tản ra mê người đan hương đan dược, móc ra. Đây là sinh sinh tạo hóa đan có thể mang một kỹ năng trực tiếp tăng lên tới mãn cấp thần cấp đan dược. Ba lần chuyển chức tổng cộng thưởng cho sáu miếng như vậy đan dược Thần cấp thiên hạ vô song Thần cấp phá toái hư không Thần cấp thái bình ngưng tâm quyết Hơn nữa một cái cấp độ truyền kỳ mạnh đức hồi phục chú Tiêu hao hết bốn miếng sinh sinh tạo hóa đan Hiện tại bên trong túi đeo lưng cũng chỉ còn lại có hai quả rồi Trong đó một quả phải để lại cho nữ thần hào quang Như vậy liền chỉ có một lần tăng lên cơ hội Tăng lên cách nào đây muốn trong vòng thời gian ngắn để cao mạnh cận chiến phát ra năng lực. Nhìn như khó khăn. Nhưng là. Có thể cung cấp hoàng tuyền làm ra lựa chọn nhưng cũng không thiếu. Băng sơn địa liệt chạm Cấp độ truyền kỳ lực lượng hệ phát ra kỹ năng. Tăng lên tới mãn cấp sau đó. Có thể chọn cấp 4 đặc hiệu bên trong. Có tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện có khả năng tăng lên cuồng loạn một đòn kích động xác suất đặc hiệu có thể tăng lên trên diện rộng phát ra lực vượt ngàn quân cấp độ truyền kỳ bị động gia tăng lực lượng thuộc tính kỹ năng tăng lên tới mãn cấp sau đó có thể mang đến lực lượng thuộc tính tăng lên đồng thời hắn có thể chọn cấp 4 đặc hiệu bên trong có nhất định xác suất sẽ xuất hiện có thể càng cường lực lượng áo nghĩa tăng phúc hiệu quả đặc hiệu cũng có thể ổn định mà hữu hiệu tăng lên phát ra tia chớp chi từ cấp độ truyền kỳ bị động đép t in z c thuộc tính kỹ năng tăng lên tới mãn cấp sau có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ công kích tốc độ công kích tăng lên phát ra tự nhiên cũng liền tăng lên cho tới cái cuối cùng lựa chọn vậy dĩ nhiên là là vô địch chạm rồi hiện tại vô địch chạm cao nhất có thể liên kích 7 lần như vậy mãn cấp vô địch chạm đây suy nghĩ liên tục Hoàng Tuyền cắn răng một cái Làm ra lựa chọn Sinh sinh táo hóa đan Nuốt vào Kỹ năng Tăng lên chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền. Tại thần cấp đan dược sinh sinh táo hóa đan Cường đại sức thuốc đẩy thăng xuống Ngày cấp độ truyền kỳ kỹ năng vô địch chạm tăng lên tới level 10 Đạt tới cấp 4 Mở ra cấp 4 đặc hiệu Cấp 4 đặc hiệu đang trong quá trình mở ra mở ra thành công mời lựa chọn ôm thấp thỏm tâm tình hoàng tuyền đưa mắt rời về phía kia năm cái có thể chọn đặc hiệu không được cái này cũng không được vẫn là không được từng cái nhìn sang hoàng tuyển tâm cũng ở đây dần dần trầm xuống trước mặt bốn cái đặc hiệu mặc dù cũng có thể tăng lên phát ra nhưng căn bản cũng không giải quyết được hiện tại khốn cảnh chỉ có một điều cuối cùng đặc hiệu rồi ánh mắt rời qua đi Hoàng Tuyển cười. Cuối cùng siêu cấp liên kích hiếm hoi đặc hiệu, siêu cấp liên kích tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 4. Theo 3 biến thành 4. Vô địch chạm liên kích số lần theo 7 lần biến thành 8 lần. Nhìn như biến hóa không lớn, nhưng thật sự sinh ra chất biến. Suy nghĩ một chút, vô địch chạm kích động điều kiện đi. 9 lần tích lũy 9 lần đà kích sau, có thể kích động một lần vô địch chạm. Mà mãn cấp vô địch chạm Bản thân liền là tám đoạn đả kích Nói cách khác Vô địch chạm đi qua Hoàng tuyền bổ túc một cách đả kích Như vậy Tiếp theo đánh liền tất nhiên sẽ lần kích động vô địch chạm Lấy hoàng tuyền tốc độ đánh Một giây đồng hồ có thể đánh ra 8 lần đả kích Cách mỗi một lần đả kích liền có thể kích động một lần vô địch chạm Như thế tính được mà nói Mỗi một giây đều có thể kích động ít nhất bốn lần vô địch chạm. Bốn lần vô địch chạm chính là 32 lần đả kích. Còn lại bốn cái đơn vị thời gian. Tùy tiện kích động hai cái hoàng tảo thiên quân. Là có thể đem đả kích số lần tích lũy đến 42 lần. Đã như thế, mỗi một giây đả kích số lần so với mới vừa rồi nhiều hơn 10 lần. 10 lần. Dù là chỉ là đòn công kích bình thường. Đó cũng là 425-80 điểm công kích lực. Cũng có thể đem hoàng tuyển sát thương năng lực tăng lên tới 28. Năm vạn cũng đã cách 300 ngàn không xa. Huống chi. Này nhiều hơn tới 10 lần đả kích. Cũng đều là vô địch chạm kỹ năng đả kích. Mà vô địch chạm kỹ năng đả kích. Là có 40% tỷ lệ kích động gấp đôi bảo kích. bốn lần gấp đôi bảo kích. Vậy coi như là 16.000 tổn thương liền có thể đạt tới 300.000 sát thương rồi Húng chi Nhiều hơn tới đây 10 lần đả kích Có 48% tỷ lệ kích động băng sơn địa liệt chạm Mà băng sơn địa liệt chạm lại có 30% tỷ lệ đánh ra gấp đôi bảo kích Sát thương 300.000 mục tiêu đạt thành vì vậy Tại mạc thiếu quân đám người sớm đã bị sợ trợn mắt ngoát mồm thời điểm Hoàng Tuyền tốc độ công kích. Lại lần nữa tăng vọt Long đảm lượng ngân thương kia dày đặc tiếng xé gió. Nối thành một đường. Uồn uồn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương 338 bay liệng đi ra thêm huyết sốc sức thêm huyết tại hoàng tuyển kia cùng phong bảo vũ bình thường dưới sự đả kích. Nữ thần Chu Lệ Diệp căn bản là không có cơ hội phản kích. Cũng chỉ có thể một khắc không ngừng đứng tại chỗ thêm huyết. Thêm huyết cũng vô dụng. Vô địch chạm. Chém thiên đoạn thủy vỡ ngũ nhạc băng sơn địa liệt chạm. Sơn băng địa liệt chư thần ngã xuống này phát ra. Là cuồng bảo. Là điên cuồng. Mà này điên cuồng phía sau. Nhưng là từng món một thần khí trở uy. Đầy mạnh đức kiếm lập công nếu không phải hắn kia 100% làm phép không tổn hao gì hao tổn thần khí chi hồn. Hoàng tuyển sớm đã bị hút khô. Một giây đồng hồ kích động hơn 10 cái thậm chí còn hai mươi mấy kỹ năng, cũng không phải là đùa giỡn. Long Đảm Lượng Ngân Thương Lập Công nếu không phải hắn nắm giữ một viên Im lìm Tâm, rõ ràng là trọng võ nhưng nắm giữ nhẹ võ chi tâm. Hoàng Tuyển căn bản là vô pháp đạt đến kinh khủng như vậy tốc độ đánh, chạm lại chém ngay lập tức mấy chục chạm hoàng tuyền tại phát ra, không ngừng phát ra. Điên cuồng tấn công bên dưới Nữ thần thanh máu Xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra thiếu hụt Này nhỏ bé không thể nhận ra thiếu hụt Nhưng như ánh sáng mặt trời đột nhiên nhảy ra hắc ám Rõ ràng như vậy Như thế chói mắt Để cho mọi người Nhảy Khe nằm Khe nằm Mất máu rồi Mất máu rồi A -a -a. Thật vượt qua 300.000 rồi The nằm ngươi đại gia thật vượt qua ba phẩy nghìn rồi ta đi cận chiến phát ra vậy mà làm được sát thương ba phẩy nghìn nam sơn tiểu bảo các ngươi thấy được sao các ngươi thấy được sao lão mạc lão mạc ngươi nha đừng lắc sắp bị ngươi dung rời rạc đúng vậy tỉnh tỉnh đi chúng ta là không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này lão đại đã thành thần Chúng ta vẫn là phàm nhân đây các ngươi nói. liền đội trưởng hiện tại loại này phát ra. Khiêu chiến quang minh thần hẳn là cũng không thành vấn đề đi quang minh thần hẳn sẽ so với nữ thần mạnh rất nhiều chứ ai biết được. Đừng ta không dám hứa chắc. Nếu là áp tặc có thể tuôn ra nữ thần hào quang này bản sách kỹ năng mà nói. Tiêu diệt quang minh thần khẳng định không thành vấn đề vậy thì tuôn ra nữ thần hào quang gầm thét Hoàng tuyển hóa thân thiên thủ quan âm. Súng kia ảnh Lại hóa thành một đảo thương màn Đem nữ thần Bao ở trong đó Không đúng Nữ thần quá lớn Hoàng tuyển súng này màn Cũng liền miễn cưỡng có thể đem nữ thần Một cách đầu ngón chân chụp mà thôi Đầu ngón chân cũng không quan hệ Chỉ có thể muốn mất máu là được rồi Đoàn đoàn đoàn Nữ thần thanh máu Lấy mỗi giây gần hai chục ngàn điểm tốc độ Không ngừng hạ xuống Được rồi, mỗi giây hai chục ngàn điểm, nhìn một chút nữ thần thanh máu, tâm tình nhiều vẻ lên xuống mà thiếu quân đám người. Bốn cái mông ngồi trên mặt đất, dự định trước ngủ đi một hồi nhi lại nói, thanh máu thật sự là quá dài tuyệt đối xứng với nữ thần kia siêu cấp to lớn thân thể. Đã cuồng oanh loạn tạp hơn một phút đồng hồ, nói ít cũng phải chém đứt nữ thần một triệu sinh mệnh giá trị rồi. Nhưng là... Nhìn một chút nữ thần thanh máu cũng chỉ mới vừa một phần trăm trái phải. Một trăm triệu A một trăm triệu sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa A thần. Không hổ là thần vậy thì từ từ mãi đi 10 phút. 20 phút. 30 phút. Mệt mỏi A mệt mỏi thảm hoàng tuyền nhưng cần phải tiếp tục bảo trì loại này cường độ cao chiến đấu. Tuyệt đối là cường độ cao. Mỗi giây ít nhất 40 thương. Này một giờ đi xuống. Hoàng Tuyền đã thọc nữ thần một trăm bốn chục ngàn lần, như vậy hiểu suất, như vậy bền vững, là một nam nhân sẽ hâm mộ đi. Hâm mộ sao Hoàng Tuyền cảm giác mình nhanh muốn rời ra từng mảnh, vẫn còn phải tiếp tục kiên trì, kiên trì, kiên trì nữa. Này kiên trì là đáng giá, này kiên trì thu được nữ thần khẳng định. Hồi lâu sau. À, à. Giống như là táo bón rồi rất nhiều năm cuối cùng bay liệng đi ra Hoặc như là quả phụ rất nhiều năm cuối cùng chiều đi ra Một tiếng hơi thở dài lâu Có thể so với cử luôn kèn bình thường tiếng rên gì Tự nữ thần trong miệng bùng nổ Kèm theo thanh âm này Nữ thần ngửa mặt Tê liệt ngã trên đất Âm siêu cấp to lớn thân thể Chính là tử vong đều là như thế kinh tâm động phách giao siêu cấp to lớn thân thể, vậy mà không che giấu được nữ thần tuôn ra tới bảo vật, đầy đất, đầy đất, đầy đất bảo vật, nổ nữ thần, nổ sông lên a, cướp bảo bối rồi ha ha ha ha, thần khí, ta nhìn thấy có thần khí không biết có hay không đội trưởng muốn kia bản sách kỹ năng ha, nhìn bên trong, nhìn bên trong, thần cấp sách kỹ năng một quyển thần cấp sách kỹ năng tỏa ra thất thải hà quang, hấp dẫn ánh mắt mọi người. đã tan vỡ hoàng tuyền lấy ý niệm đem thân thể nâng lên, rồi sau đó chạy, xông về kia bản sách kỹ năng. cá chép bảy màu tuôn ra tới quá nhiều thứ. hoàng tuyền ba lô sớm đã bị căng kín rồi. cho nên cá chép bảy màu trực tiếp nghỉ việc, khom người kiểm tra. khoa ha ha ha ha nữ thần hào quang sách kỹ năng. Thần cấp nhân loại dùng huyết nhục chi khô bảo vệ ngủ say nữ thần. Nữ thần lấy hào quang. Bảo vệ nhân loại sử dụng bản đảo cổ sau. Có thể học tập đến thần cấp kỹ năng nữ thần hào quang để cử trí lực hệ ngoạn gia học tập. À! Những nghề nghiệp khác nếu là muốn học. Cũng là không thành vấn đề chính là hoàng tuyển cần nhất vật phẩm. Chính là hoàng tuyền tha thiết ước mơ kỹ năng. Theo level 10 đến level 100. Giấc mộng này Hoàng tuyền đã làm rất lâu sau đó Bây giờ Cuối cùng là thực hiện Bát đại hào quang khoa ha ha ha lần này Coi như là vô thượng ma thể Cũng không triệt đi tăng vọt Tiểu ra ta muốn toàn thuộc tính tăng vọt Tay đánh một cái Bạ Hoàng tuyền liền muốn học tập kỹ năng này Nhưng là Cột kim chỗ trống chưa đủ học tập thất bại Được rồi Ban đầu lên tới mãn cấp sau đó Vì đem chính mình thuộc tính đẩy lên cực hạn Hoàng tuyển điên cuồng bổ kỹ năng Chính là liền cấp độ sử thi Tinh phẩm cấp kỹ năng cũng không có bỏ qua cho Tổng cộng 20 cái cột kim chỗ chống tất cả đều chiếm hết Vậy thì đi xóa Bạch Quang chợt lóe Hoàng tuyển bay đến phó bản nhân viên quản lý nơi Đổi một quả kỹ năng thủ tiêu thạch Vừa gõ Tinh phẩm cấp người nhẹ như yến liền bị đánh bay. Rồi sau đó. Học tập cột kim bên trong. Nhiều hơn một cái tỏa ra thất thải hà quang thần cấp kỹ năng. Cũng không có nhìn thuộc tính. Mở túi đeo lưng ra. Lưu lại cái viên này sinh sinh tạo hóa đan trực tiếp nuốt vào. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Mượn sinh sinh tạo hóa đan cường đại sức thuốc. ngươi thần cấp kỹ năng nữ thần hào quang đạt tới cấp 4. Thành công mở ra cấp 2 đặc hiệu Mời lựa chọn Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền Mượn sinh sinh táo hóa đan cường đại sức thuốc Người thần cấp kỹ năng nữ thần hào quang đạt tới level 7 Thành công mở ra cấp 3 đặc hiệu Mời lựa chọn Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền Mượn sinh sinh táo hóa đan cường đại sức thuốc Người thần cấp kỹ năng nữ thần hào quang đạt tới level 10 Thành công mở ra cấp 4 đặc hiệu Mời lựa chọn Từ linh cấp đến mười cấp Dây thăng tựu là như này tùy hứng cho tới đặc hiệu Không nói Tất cả đều là cường hóa hào quang uy lực đặc hiệu Nữ thần hào quang Thần cấp Nhân loại dùng huyết nhục chi khu bảo vệ ngủ say nữ thần Nữ thần lấy hào quang Bảo vệ nhân loại kích hoạt nên kỹ năng sau Có thể là trung quanh người làm phép trí lực thuộc tính S không Một một bên trong sở hữu quân bạn mục tiêu gia trị nữ thần hào quang Thể lực 30% Lực lượng 30% Mén nhảy 30% Chí lực 30% Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 30% Lực công dịch 30% Lực phòng ngữ 30% Tốc độ đánh rời tốc độ 30% cấp 2 đặc hiệu thật nữ thần hào quang hiếm hoi đặc hiệu Nữ thần hào quang hào quang hiệu quả tăng lên tới 50% cấp 3 đặc hiệu thánh nữ thần uy võ hiếm hoi đặc hiệu. Nữ thần hào quang hào quang hiệu quả tăng lên tới 70% cấp 4 đặc hiệu thần nữ thần uy võ hiếm hoi đặc hiệu. Nữ thần hào quang hào quang hiệu quả tăng lên tới 100%. Kích hoạt nên kỹ năng yêu cầu tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Duy trì nên kỹ năng yêu cầu mỗi năm giây tiêu hao một điểm năng lượng giá trị. Năng lượng giá trị chưa đủ. Đem tự động đóng lại. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 10. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương 389 nữ nhân điên. Hai liên kích bát đại hào quang. Bát. Đại thuộc tính tăng vọt, đủ loại tăng vọt. Thể lực tăng vọt tới 7702. Lực lượng tăng vọt tới 8002. Bén nhạy tăng vọt tới 5732. Chí lực tăng vọt tới 816.6 xung quanh thuộc tính tăng vọt, kéo theo diễn sinh thuộc tính tăng vọt, mà diễn sinh thuộc tính lại có thể hưởng thụ hào quang tăng ít. Vì vậy, sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tăng vọt tới 947.346, lực công kích tăng vọt tới 558.09. Xong phòng tăng vọt tốc độ đánh rời tốc độ tăng vọt thuộc tính này thực lực này cái gì cũng không nói. Trở về thành 5 người quay trở về trong cửa hàng phòng bắt đầu chia tang vật. Nữ thần nhưng là thần. tuôn ra tới bảo vật. Đa số đều đếm không hết. Chính là thần cấp đỉnh cấp bảo vật. Trừ cái này bản sách kỹ năng bên ngoài. Còn có 6 cái thần khí. Chỉ là. Mẹ nhà nó. Này vận khí gì à. nổ sáu cái thần khí, không phải ta không cần, chính là theo trên người thần khí vị trí xung đột, cũng quá hố cha đi ha ha ha. Đây mới gọi là vận khí tốt a. Ta đây cuối cùng là có thể lăn lộn lên cái thần khí. Lão hoàng, ngươi nha đều biến thái thành như vậy, liền nữ thần đều hại chết, còn muốn nhiều như vậy thần khí làm cái gì? Vội vàng phân ra tới đúng vậy. Này căn quang thuộc tính pháp trưởng thuộc về ta nói cũng vậy Mượn nữ thần hào quang Hoàng tuyền thực lực tăng vọt gấp mấy lần Lấy thực lực bây giờ Lại đi khiêu chiến nữ thần mà nói Nửa phút làm chết Cho tới quang minh thần Dự đoán cũng không xê xích gì nhiều đi cho nên Tuôn ra tới đây sáu cái thần khí Hoàng tuyền tất cả đều phân cho mọi người Để cho mạc thiếu quân đám người thực lực Cũng là đồng loạt tăng vọt. Trang bị chia xong. Trong cửa hàng lại đột nhiên lâm vào giống như chết yên tĩnh. Vài người không nói tiếng nào ngồi ở chỗ đó. Phân biệt thời khắc. Đến sao đây là tạm thời phân biệt. Vẫn là vĩnh biệt thật chẳng lẽ đáp lại chiến đổi danh xưng, Thật muốn vĩnh biệt sao mà thiếu quân gục đầu. Giống như là ngủ thiếp đi. Chí tôn bảo ngước đầu nhìn nóc nhà đem lệ kia thích. Chảy ngược trở về Nam Sơn Đại Vương dùng tâm thưởng thức trên bàn gỗ hình vẽ Rất có nghệ thuật ra phong phạm Đáng tiếc Vậy không dừng lay động bả vai Bán đứng tâm tình của hắn Nhỏ tuổi nhất Không tốt ẩn núc tâm tình chung nhỏ Đỏ mắt Kia nước mắt ào ào đi xuống chảy Nhưng cố nén không khóc lên tiếng Nội thất nội khí phân kiềm chế hoàng tuyền không thở nổi Rất muốn lưu lại. Nhưng đúng là vẫn còn phải đi. Được rồi, mọi người không nên như vậy sao? Nói không chừng ta sẽ bị quang minh thần đánh rất thảm. Cuối cùng cái mông trần ảo não chạy trở lại. Đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ cười điên rồi. À, như vậy đi, mọi người trước xử diễn một chút thôi mà thiếu quân nặng ra một cách khó coi cười. Chí tôn bảo dùng ngón tay đem miệng đẩy ra một kẽ hở. Nam Sơn Đại Vương đó là đang cười sao như thế so với khóc còn khó coi hơn chung nhỏ trực tiếp cong nổi lên miệng. Ác tập. Cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười không buồn cười sao hoàng tuyển nhưng bày ra một cái rất là hài lòng nụ cười. Mọi người cũng biết có một số việc ta phải trở lại thực tế tài năng giải quyết. Cho nên lần này nói với mọi người tiếng xin lỗi ta chỉ có thể tạm thời cáo biệt mọi người. Yên tấm. Chờ ta giải quyết vấn đề. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về tới tìm các ngươi. Gây gấm lại bị giới hạn số một lần là được. Chính phủ hẳn sẽ rất vui lòng. Chờ ta. Chờ ta trở lại. Sau đó. Ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau. Cùng đi ngược quang minh thần. Đến lúc đó. Mọi người có thể cùng rời đi này trò chơi. Đến lúc đó. Ta mời tất cả mọi người nhi uống rượu. chân chính rượu dốc hết lực khí toàn thân hoàng tuyền mới đưa lời nói này nói xong sau khi nói xong liền lại cũng không có dũng khí đối mặt mọi người xoay người hoàng tuyền trốn ra căn phòng vĩnh đông thành tiểu lầu phòng riêng yêu cầu nói lời từ biệt không chỉ là mạc thiếu quân bọn họ từ lần trước đoạt môn mà đi sau đó hoàng tuyền đã có hơn một tháng chưa có tới nơi này chính là lúc mặt trời lặn chính là ước hèn lúc y nhân vẫn còn chứ đẩy cửa ra, Hoàng Tuyền ngây ngẩn. Quen thuộc căn phòng, quen thuộc bố trí, đã chuẩn bị xong trà nóng, dĩ nhiên còn có kia quen thuộc y nhân. Người tới rồi nạp lan san san trên mặt kinh hỉ, trong nháy mắt liền đem Hoàng Tuyền tâm hóa tan. Nhưng là có một số việc là quyết định muốn đi làm, cho dù là núi đao biển lửa, cho dù là tóc đen triền thân nhưng cũng nhất định phải đi thanh âm có chút khàn khàn thanh âm khàn khàn nói ra để cho nạp lan san san cực kỳ bi thương mà nói ta là tới với ngươi nói lời từ biệt điên rồi đợi hơn một tháng cả ngày lẫn đêm trông đợi cuối cùng chờ đến nhưng là một cách nói lời từ biệt hoàng tuyển mà nói đánh tan hoàn toàn nạp lan san san kia cuối cùng một tia lý trí nói lời từ biệt ngươi nói ngươi muốn theo ta nói lời từ biệt đi a ngươi ngược lại đi a giống như lần trước như vậy đi a đừng nữa trở lại a tại sao phải trở lại tại sao còn muốn đi tại sao rốt cuộc là tại sao hoàng tuyền ta hận ngươi lần này đập cửa mà đi là nạp lan san san lần này bị lưu lại là hoàng tuyền chạy băng băng tại trong tuyết cùng lần trước giống nhau Bất đồng là tâm cảnh, nạp lan san san tan vỡ, giống như là một cái lưới dao sắc bén, đâm vào hoàng tuyền tim. Không đành lòng nhìn nàng rơi lệ, nhưng rõ ràng là tại nàng trên vết thương xuất ra một nắm muối. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết lang tâm như sắc chứ hoàng tuyển lắc đầu cười khổ. Không ngờ tới sẽ gặp phải nàng, vốn tưởng rằng cũng sẽ không bao giờ thấy nàng. mặc lấy màu hồng quần dài mạn châu xa hoa đứng ở trong tuyết giống như là trên tuyết sơn nở rộ tuyết liên rất đẹp hoàng tuyển nhưng xoay người rời đi nên trả nhân tình đã trả hết cho tới nói lời từ biệt coi như hết giống như một ngọn gió thổi qua tuyết địa lưu lại một chuỗi dấu chân còn có đứng ngẩn người ở chỗ đó mạn châu xa hoa không nghĩ đến có thể lần nữa gặp phải nàng chẳng lẽ đây chính là duyên phận cũng hoặc là nói này tiểu cô nương là cố ý vẫn là cái kia màu hồng quần vẫn là đứng ở trong tuyết lần này bất đồng hoàng tuyển làm ra rời đi động tác mạn châu xa hoa liền vọt tới hoàng tuyển ngươi chờ một chút ta có lời nói cho ngươi này tiểu cô nương lại phải làm cái gì đông đông không phải là biết rõ mình phải rời khỏi dự định theo chính mình yêu cầu một ít không muốn đồ vật chứ a lúc trước chơi võng du thời điểm những thứ kia xóa nít xa hoa luôn là xe đại dâng tặng này tiểu cô nương sẽ không cũng nghĩ như vậy chứ hoàng tuyền hài hước nhìn mạn châu xa hoa hoàng tuyền ta nghe nói ngươi muốn rời đi này trò chơi mạn châu xa hoa một mặt khẩn trương quả nhiên là như vậy á hoàng tuyền gật gật đầu cười nói như thế đây là tới cho ta đưa tiến sao a ta thật là cảm động a chờ một chút, ta xem một chút trong túi đeo lưng có cái gì không đáng tiền bảo vật, đưa ngươi làm một kỷ niệm. A, thần khí như thế nào đây nói xong, Hoàng Tuyền làm bộ làm tịch bắt đầu kiểm tra ba lô, nhưng là thời gian bất lợi. Hoàng Tuyền một lần nữa chọc giận tới nữ nhân, Mạn Châu Sa Hoa cũng điên rồi. Hoàng Tuyền ngươi coi ta là gì người a, ngươi khốn kiếp, khốn kiếp gào xong, mạn châu xa hoa xoay người chạy khe nằm thẹn quá thành dần sao này tiểu cô nương thật là lớn tính khí a có chút chẳng biết tại sao hoàng tuyền ngốc đứng ngần tại chỗ tuyết thổi qua uểch uểch gõ vào hoàng tuyền trên mặt lạnh lùng có chút đau phong gào thét mang đi mạn châu xa hoa đi xa bóng lưng nhưng lại mang đến mạn châu xa hoa thanh âm hoàng tuyền cẩn thận chút chim cánh cụt Phong đánh dối loạn mạn châu xa hoa thanh âm Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương 390 thần điện kỷ sĩ hư vô mờ mịt thiên giới Lần đầu tiên có nhân loại dấu chân Đẩy ra nặng nề cửa đá Hoàng tuyển bước chân vào quang minh thần điện Chống trái đại điện Không có một bóng người Trong đại điện bên Một đạo có thể có thiên sứ khởi vũ vách tường Đem đại điện chia làm nội ngoài hai điện Hai vị tượng thiên sứ làm thành một đảo cổng hình vòm. Liên thông lưỡng điện. Theo cách này cổng hình vòm. Loáng thoáng có thể nhìn đến đứng sừng sững ở bên trong quang minh thần pho tượng. Tối tăm bên trong thần điện. Này tượng thần. Nhăn nhăn rực rỡ. Cất bước. Hoàng tuyển bước vào bên trong thần điện. âm phía sau cửa đá tự đi đóng kín. Đoàn đoàn đoàn. Trong đại điện. Mấy hàng cây đuốc. Tự đi cháy lên. đuổi đi hắt ám. Cho này tối tăm thần điện. Mang ánh sáng tới minh. Quang Minh Hoàng Tuyển nhìn một chút không có một bóng người đại điện. Ô Quang Minh thần đây ngoại điện không có Quang Minh thần tung tích. Vậy thì đi bên trong điện. Bước chân Hoàng Tuyển hướng bên trong điện đi tới. Nhưng không ngờ. Ngay tại Hoàng Tuyển bước ra nhịp bước sau một khắc. một đạo mơ hồ mang theo thất thải hà quang bạch quang chói mắt đột nhiên sáng lên. đây là đây là gặp qua này bạch quang vẫn là không chỉ một lần thấy qua. lần đầu tiên tại băng chi căn nguyên nòng cốt trong địa đồ, cái này bạch quang sáng lên muốn đem chính mình mang đi. lần thứ hai tại vĩnh đông thành bên trong tiểu lâu, cái này bạch quang sáng lên đem chính mình truyền tống vào rồi yên lặng ao đầm. Vô gian truyền tống là vô gian truyền tống hoàng tuyển trong nháy mắt nhân tiện nói ra kỹ năng này tên Cự tuyệt bất kể người này muốn đem ta truyền tống đi nơi nào Nhất định phải cự tuyệt sự tình thật sự là thật là việc gì Không đoán ra này ngân hồ vì sao phải đối với chính mình phóng ra vô gian truyền tống Càng không đoán ra này ngân hồ dự định đem chính mình truyền tống tới địa phương nào Cho nên Đối mặt cái này vô gian truyền tống Hoàng tuyển lựa chọn cự tuyệt, chờ đợi hệ thống bắn ra tuyển hạng không. Nhưng không ngờ, lần này căn bản là không có lựa chọn. Bạch quang chợt lóe, hoàng tuyển liền bị truyền tống ra ngoài. Không phải là không có bác bỏ thời gian, mà là một cách khác đặc hiểu ảnh hưởng. Vô gian truyền tống cấp 3 đặc hiểu. Cưỡng chế truyền tống, như mục tiêu khoảng cách tại 700 mế trong phạm vi. Có thể cưỡng chế phát động vô gian truyền tống Cùng mục tiêu trao đổi vị trí Ngân hồ không phải ở bên ngoài phát động vô gian truyền tống Ngân hồ ở nơi này bên trong thần điện Đang ở đó bạc quang sáng lên trước mắt Một đạo nhân ảnh né qua Ngân hồ theo cổng hình vòng vọt ra Cho nên Không có lựa chọn khác Cưỡng chế phát động vô gian truyền tống Đem hoàng tuyền gắn gượng từ cửa đại điện nơi Truyền đến cổng hình vòng nơi liền sau đó một khắc Sưu sưu sưu Tám đạo thân ảnh từ cổng hình vòng bên trong vọt ra Có tay cầm tấm thuẫn thể giả Có huy vũ chiến đao lực người Có sơ cung tên mẫn người Có nắm pháp trưởng trí giả Bất đồng nghề nghiệp Không cùng loại tục Bất đồng màu ra Lại có một cách chung nhau đặc điểm, mỗi người trên đầu đều mang một cách tỏa ra thất thải Hà Quang xưng vì thần điện kiếm sĩ. Thần điện kiểm sĩ chi người bảo vệ chiến thần hôn đinh. Thần điện kiểm sĩ chi yên lặng người no to. Thần điện kiểm sĩ chi ca tụng người tần thời minh nguyệt. Thần điện kiểm sĩ chi người lãnh đạo cát vàng bách chiến. Thần điện kiểm sĩ chi siêu đầu người ma đa. Thần điện kiểm sĩ chi khát máu người độc lang. Thần điện kiểm sĩ chi cuồng loạn người si xa Thần điện kiểm sĩ chi xét xử người thất xạ thể giả ở phía trước. Lực người hai bên. Mẫn người đoàn hậu. trí giả ở giữa. Tám gã thần điện kỷ sĩ đứng ở cổng hình vòng bên dưới, ngăn cản Hoàng Tuyền đường đi. Không không chỉ là tám gã, còn có một vị, đang ở đó thần điện nơi cửa chính. Thần điện kỷ sĩ chi tập nã người ngân hồ mai phục thấy những người này trong nháy mắt. Hoàng Tuyền cũng biết, mình bị phục kích. Nhưng là, khiêu chiến quang minh thần chuyện này, hẳn là không có mấy người biết rõ bọn họ vì sao lại sớm mai phục ở nơi này. Mình là bằng vào muốn chết quyển trục truyền tống tới Bọn họ lại là thế nào đi vào chẳng lẽ nói Hết thảy các thứ này đều là hệ thống an bài Thần điện kỷ sĩ thủ hộ quang minh Thần điện kỷ sĩ sao không nghĩ ra sự tình quá nhiều Trực giác nói cho Hoàng Tuyền Rời đi, rời đi là đứng đầu lựa chọn chính xác Lách người mở túi đeo lưng ra Móc ra a zip này chi tâm truyền tống Nhưng là Chịu vô gian truyền tống ảnh hưởng trước mặt không gian thuộc về phong ấm trạng thái, vô pháp truyền tống. Vô gian truyền tống cấp 2 đặc hiệu không gian phong ấn Vô gian sau khi truyền tống kết thúc, đem tại mục tiêu tọa độ trung quanh một ngàn mễ trong phạm vi tạo thành kéo dài 400 giây không gian phong ấm. Nên hiệu quả đem phong ấm trừ vô gian truyền tống bên ngoài sở hữu truyền tống năng lực. Không gian phong ấm chặt đứt hoàng tuyền đường lui. Cũng chỉ có thể chiến. vậy thì đánh đi tiên hạ thủ vi cường giết chân long bí thuật mở viêm long giết mở ấm viêm long xé sách hư không gầm thép phun liệt diễm nhưng là hết thảy các thứ này lại phản phất đã sớm bị thần điện kỳ sĩ môn dự liệu được bình thường ngay tại hoàng tuyền phóng ra này viêm long giết đồng thời lấy thân tuấn đạo chiến thần hôn đinh một tiếng quát to Tấm chắn trong tay mạnh mẽ hướng trên đất một hồi Kim quang nở rộ Kèm theo kim quang này Một đạo dường như thực chất quang thuẫn Chợt xuất hiện Đem sở hữu thần điện kỷ sĩ Bảo hộ ở rồi lá chắn sau Quang minh lễ tán tần thời minh nguyệt vung lên pháp trưởng Thánh vui vẻ vang lên Kèm theo này thánh vui vẻ Một cái cao nửa thước Quanh thân kim sắc Phe phẩy tiểu cánh thiên sứ bay ra, bay về phía chiến thần hôn đinh, xoay quanh ở hắn trên đỉnh đầu. hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, phát sinh ở viêm long giết bùng nổ trong trước mắt ấy. trong nháy mắt tiếp theo, sầm sầm sầm, viêm long tự bảo, liệt diễm tàn phá, đốt sạch bát hoang, toàn bộ đại điện, nhiệt độ chợt tăng vọt, như liệt nhật, rơi xuống mặt đất. Đây chính là viêm long dết hoàng tuyền sát chiêu mạnh nhất. Vốn là cuồng bảo viêm long giết Bởi vì nữ thần hào quang xuất hiện. uy lực tăng lên gấp bội. Trạng thái mạnh nhất xuống. Thậm chí có thể đánh ra triệu điểm thương tổn. Chết đi hết thảy đi chết đi ngàn vạn viêm long. Gầm thét. Hướng bên trong điện. Hướng thần điện kỷ sĩ môn. Vọt tới. Nhưng là. Sầm sầm sầm. Nhìn như hư ảo quang thuẫn, nhưng cho thấy khiến người khó tin ương ngạnh, lại đem sở hữu viêm long toàn bộ chặn Liệt diễm thiêu đốt. Xôi trào. Cuồng nổ. Nhưng thủy trung vô pháp xông phá này quang thuẫn. Nhưng thủy trung vô pháp điều chỉnh ánh sáng lá chắn sau thần điện kỷ sĩ tạo thành tổn thương. Hoàng tuyển rõ ràng nhìn đến chiến thần hôn đinh trong mắt tồn tại một tia hài hước vẻ mặt. lấy thân tuấn đạo đem quân bạn tổn thương chuyển tới trên người mình cũng tăng lên tự thân 50% giảm thương hiệu quả. đây chính là chức nghiệp ẩm người bảo vệ đại chiêu. đây chính là này mặt quang thuẫn căn cơ. bằng vào lấy thân tuấn đạo chiến thần hôn đinh giúp còn lại chúng thần điện kiếm sĩ chặn lại này phải giết viêm long giết. bất quá, như chỉ là lấy thân tuấn đạo kết quả của nó tuyệt đối là tại chỗ tuấn đạo. năm phần trăm giảm thương gần một triệu điểm thương tổn viêm long giết. đừng nói 50% trăm tổn thương coi như là chỉ còn lại năm phần trăm tổn thương cũng như thường có thể dây người huống chi chiến thần hôn đinh còn muốn giúp cái khác thần điện kỵ sĩ chịu đựng đà kích này không bốn trăm gần năm ngàn điểm số chữ theo chiến thần hôn đinh trên đầu thoát ra không chỉ là này một cái Liên tiếp, ước chừng chín cái, nhưng là, nhiều như vậy con số bắn ra, chiến thần hôn đinh, nhưng sừng sững không ngã, chẳng những không ngã, máu kia cái, vậy mà không có một tia thiếu hụt, hoàng tuyển tâm trầm xuống. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương 391 vô địch nam nhân hơn 50 vạn điểm số chữ liên tục chín cách như vậy con số không dùng này sở hữu con số. Đối với chiến thần hôn đinh không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì, này chín cái con số, không phải màu đỏ, mà là màu xanh lá cây. Nói cách khác. Này viêm long giết Chẳng những không có đối với chiến thần hôn đinh tạo thành tổn thương. Ngược lại biến chuyển thành chữa trị Bang chiến thần hôn đinh bỏ thêm huyết Mặc dù chiến thần hôn đinh là đầy máu Không cần thêm huyết Quang minh lễ tán Làm mục tiêu ra chỉ một cách quang minh lễ tán trạng thái Dùng mục tiêu lần kế nhận được lúc công kích Đem tự động đem làm lần đả kích tổn thương chuyển hóa thành đối với tự thân chữa trị Chính là mượn này một cách quang minh lễ tán chiến thần hôn đinh đối phó viêm long giết cuồng bạo đả kích. Dĩ nhiên, vẹn vẹn một cái quang minh lễ tán là không đủ, là không có biện pháp gánh vác phía sau kia tám đoạn tổn thương. Chiến thần hôn đinh nhưng đối phó. Bởi vì một cách đặc hiệu, quang minh lễ tán cấp 2 đặc hiệu không tốc hồi âm. Làm quang minh lễ tán kích động lúc, đem tự động rút ra lần này tổn thương năng lượng. Cũng đem chuyển hóa thành tự thân vận hành năng lượng. Mỗi một ngàn điểm thương tổn giá trị. Có thể gia tăng một giây thời gian kéo dài cùng nhớ quang minh lễ tán. Chỉ có thể kích động một lần không tốc hồi âm. Không tốc hồi âm để cho quang minh lễ tán theo duy nhất trạng thái biến thành kéo dài tính trạng trạng thái. Mà viêm long giết kia hơn 50 vạn điểm thương tổn giá trị. Để cho này quang minh lễ tán là no căng nuốt đủ năng lượng. Đem thời gian kéo dài. Kéo dài đến rồi hơn 540 giây. Vì vậy. Một cách lấy thân Tuấn Đạo đem tất cả mọi người bảo vệ. Một cách quang minh lễ tán. Lại đem Tuấn Đạo chiến thần hôn đinh bảo vệ. sầm sầm sầm, Không cam lòng hoàng tuyển. Điên cuồng phóng ra lấy viêm long giết. Muốn đánh tan này quang thuẫn. Muốn tiêu diệt cái thiên sứ này. Muốn xông phá này mai phục. Không dùng sở hữu phát ra đều bị cản lại Loại trừ bởi vì truyền tống hoàng tuyền Chạy tới cửa thần điện Không có biện pháp thuộc về quang thuẫn dưới sự bảo vệ ngân hồ treo ở ngoài Còn lại tám gã thần điện kỷ sĩ Hoàn hảo không chút tổn hại ngẩng đầu lên Hoàng tuyền thấy được thất giả kia hài hước ánh mắt Hoàng tuyển rốt cuộc hiểu rõ mạn châu xa hoa cuối cùng lưu lại một câu kia bị gió thổi loạn mà nói Không phải chim cánh cụt Là thất xạ. Này tiểu cô nương là đặc biệt đi nhắc nhở ta sao Thật giống như lại thiếu này tiểu cô nương một cách ăn hồi À bây giờ muốn những thứ này đã vô dụng Coi như là muốn trả nhân tình cũng có mạng sống ra ngoài mới được Có thể còn sống ra ngoài sao một đạo dịu dàng bóng người Theo cổng hình vòng sau lói lên Lại vừa là một tên thần điện kỷ sĩ Đây là tên thứ mười thần điện kỷ sĩ Hoàng Tuyền ngây ngẩn. Sưởng sốt nguyên nhân, không phải thần điện kỷ sĩ thân phận, mà là người này. Quen thuộc thân hình. Khuôn mặt quen thuộc. Quen thuộc y nhân. Thần điện kỷ sĩ tri trưởng hình người nạp lan san san ngày xưa hàm tình mạch mạch cặp mắt. Giờ phút này. Nhưng trống giống như hư không. Không có một tia tình cảm. Bắn cung. Lắp tên. Lắp tên. Mũi tên bay vọt hư không, rơi vào hoàng tuyền trên người. Nhìn cũng chưa từng nhìn một mũi tên này. Xoay người, Nạp Lan San San lui trở về cửa, Hoàng Tuyển mơ hồ nhìn đến có một đạo bạch quang nhấp nhoáng. Nàng tại sao lại ở chỗ này, tại sao phải đả kích ta đúng rồi. Nàng là thần điện tiểu sĩ, là thủ hộ quang minh thần kiếm sĩ từ lẩm bẩm hoàng tuyền không có phát hiện. ở nơi này mũi tên rơi ở trên người hắn chớp mắt tên hắn nhỏ xuống rồi máu tươi người chơi hoàng tuyển người chơi nạp lan san san đối với ngươi phát động tra tấn ép cung kỹ năng phán định bên trong phán định thành công tại tra tấn ép cung bên dưới ngươi toàn bộ giao phó tội mình điểm B cả tăng lên điểm B cả phán định bên trong Ngươi trước mặt điểm B. Cả. 700 điểm. Thủ hình tin ép cung ảnh hưởng. Ngươi điểm B. Cả. Tăng lên tới năm điểm. Lần trước đánh chết thần điện thánh nữ ca điểm B. Cả. đã tại thời gian lực lượng xuống. Giảm bớt đến 700 điểm. Nhưng là. Tại nạp lan san san tra tấn ép cung xuống. Hoàng tuyển điểm B. chợt tăng vọt tới ba năm điểm kèm theo này điểm b cả tăng vọt hoàng tuyển tên đỏ ngầu như máu thất xạ đang cười điên cuồng cười đi chết đi hoàng tuyển một nhánh đại biểu xét xử mũi tên bắn về phía hoàng tuyền thần phục với quang minh thần độc lang im lặng không lên tiếng nhưng đem chiến đao vung hướng hoàng tuyển đã từng bị hoàng tuyển trợ giúp qua no to Không có chút nào cảm giác ái náy Pháp trưởng vung lên Đối với Hoàng Tuyền phát động kỹ năng Tất cả đều là chức nghiệp ẩn Tất cả đều là thần cấp kỹ năng Tội ác thẩm phán nước chế vết tích yên lặng là vàng tâm ma bất ngờ bộc phát Này sở hữu kỹ năng hóa thành quang minh thần quả đấm đánh về phía Hoàng Tuyền Tội ác thẩm phán mỗi giây nhận được 350-500 điểm thương tổn kéo dài 350-500 giây Nước chế vết tích Mỗi giây nhận được chảy máu tổn thương Hạ xuống 100% chữa trị thần cấp Chữa trị kỹ năng tối đa Chỉ có thể bị hạ xuống 90% Kéo dài 1000 giây Yên lặng là vàng Sở hữu thấp hơn thần cấp Kỹ năng vô pháp kích động Phóng ra bao hàm trang bị cùng đạo Cổ phủ ra kỹ năng Kéo dài 800 giây Tâm ma bất ngờ một phát chịu này trạng thái ảnh hưởng mục tiêu năng lượng giá trị hồi phục tốc độ hoạt tính gột lại hiệu suất hạ xuống gấp 7 lần kéo dài 700 giây huyết tải xuống điên cuồng xuống thêm huyết thêm không được mạnh đức hồi phục chú bị trầm mặc có thể dựa vào cũng chỉ có vô thượng ma thể con rán bất tử nhưng là này con rán bất tử đặc hiệu hiệu quả trị liệu vốn cũng không cao lại bị nước chế vết tích suy yếu 90%. phần trăm Càng là không trông cậy nổi Ngược lại còn có một cách đại thiên sứ chi trưởng Bổ sung thêm thần khí chi hồn quang minh chi càng Có thể trong nháy mắt đầy máu Nhưng là Vừa thử nghiệm Phát hiện cũng bị suy yếu Cũng chỉ có thể hồi phục 10% lượng máu Hoàng tuyển Cũng buông tha Cũng chỉ còn lại có trung thành hộ chủ rồi Vậy thì kiên trì đi level 7 trung thành hộ chủ Mỗi ngày có thể kích động 7 lần. Mỗi lần có thể kéo dài 7 giây. Cộng thêm 10 lần kỹ năng một lần nữa thiết lập. Ước chừng có thể phóng ra 77 lần. Ước chừng có thể giúp hoàng Tuyền kiên trì 539 giây vì vậy. Đại biểu vô địch ánh sáng màu vàng kéo dài lóng lánh. 10 giây. 50 giây. 100 giây. Chiến thần hôn đinh trong mắt hài hước biến thành kinh ngạc. 200 giây. 300 giây. 400 giây. độc lang trên mặt yên lặng biến thành kính nể. Thất giả lại cũng không cười nổi. Loại trừ đát rời đi nạp lan san san. Còn lại chính vì thần điện kỷ sĩ. Cứ như vậy nhìn chăm chú hoàng tuyền, Nhìn chăm chú cái này vô địch nam nhân. Vô địch sẽ biến mất sao vô địch có thể vĩnh hằng sao vấn đề này. Xoay quanh tại toàn bộ mọi người trong lòng. 510 giây. năm trăm hai mươi giây năm trăm ba mươi giây một lần cuối cùng trung thành hộ chủ một lần cuối cùng vô địch hoàng tuyền hít sâu một hơi xông tại chiến thần hôn đinh giật mình trong nháy mắt tại thất giả kinh hoàng thất thố trong nháy mắt tại độc lang nhường đường trong nháy mắt hoàng tuyền chọc thủng ngăn trở xông qua cổng hình vòm vọt vào bên trong điện luôn là muốn xem liếc mắt quang minh thần không thể cứ như vậy chết ở một đám tiểu binh trong tay a vì vậy hoàng tuyền ngẩng đầu lên nhìn về phía quang minh thần nhưng không ngờ một cái đại cục sắt từ trên trời hạ xuống đập vào trên đầu của hắn ầm một đóa ma cô vân bay lên trời chấn đại điện dung không thôi ở nơi này trong tiếng nổ hai cái om sòm thanh âm mơ hồ truyền ra kim tể ở trên cao vẫn còn bỗng nhiên Ngươi thật giống như đem chủ nhân nổ chết pháp khoa. Ngươi tên ngu ngốc này, ta nói bao nhiêu lần, hắn không phải chủ nhân. Chúng ta chủ nhân tại một vị diện khác đây. Cái này là giả giả tại sao ta từ trên người hắn người thấy quen thuộc mùi vị kim tệ ở trên cao. Mùi vị đó ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm chân lý đại thần ở trên cao. Mau cứu pháp khoa tên ngu ngốc này đi. Hắn đều đã cảm mạo mấy trăm năm rồi. Vậy mà nói người thấy chủ nhân mùi vị ta thật là người thấy. Ta hướng quang minh thần xin thể ngươi động không nói hướng tử thần xin thể vẫn còn bỗng nhiên. Ngươi đi chết ngươi trước xin mời dầm rầm rầm Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 55 chương một số liệu thỉnh yến trên núi cao. Đoạn nhai một bên. Nằm trên đất. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chí tôn bảo vương người một cách nói. Các ngươi nói. Lão đại hắn thành công hay không mạc thiếu quân phun ra trong miệng dễ cỏ. Lạnh nhạt nói. Hẳn là thành công đi. Đều đã qua ba ngày rồi. Lại giải chiến đấu cũng nên kết thúc đi. Đội trưởng. À. Được rồi. Lão mạc. Ngươi nói. Đội trưởng còn có thể trở lại sao cứ việc hoàng tuyền đã đem vĩnh biệt chiến đội đội trưởng chức vụ truyền cho mạc thiếu quân. Tất cả mọi người cũng nhất trí công nhận mạc thiếu quân vị này thay mặt đội trưởng. Nhưng là... Thật muốn kêu mạc thiếu quân đội trưởng. Nam Sơn Đại Vương vẫn là không có thói quen. Không có thói quen là bởi vì còn có trông đợi. Trung nhỏ vung vẩy quả đấm nhỏ gầm thép. Hắn đã đáp ứng chúng ta. Hắn liền nhất định phải trở lại. Nếu không thì... Ta liền gõ bể nhà hắn Thủy Tinh đi thôi. Nên đi cài phó bản rồi. Chúng ta cũng không thể lười miếng. Tốt nhất là tại lão hoàng trở lại trước tất cả đều lên tới mãn cấp. Đến lúc đó. Hù giò hắn nhảy một cái. Hoa ha ha ha đem từng cái nửa chết nửa sống ra hỏa từ dưới đất kéo lên. mà thiếu quân mang theo đội ngũ. Bắt đầu hành trình. Sẽ trở về xa hoang minh thần điện tràng đại chiến kia. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Khói lửa chiến tranh. Vẫn dựa theo vốn là tiết tấu tiến hành Người chơi Cũng như cũ tái diễn nhìn như kích thích Nhưng lại nhàm chán lặp lại trò chơi sinh hoạt May ra có người lại đột nhiên văng ra một câu như vậy Lại nói thật lâu không có nghe được hoàng tuyển tin tức Nhất định sẽ có người nói tiếp Tên biến thái kia vốn là thần thần bí bí Không chừng ở nơi nào tiêu dao sung sướng đây Như vậy Tiếp theo liền nhất định sẽ có một tên nói như vậy Tốt nhất đừng nữa xuất hiện. Ta chịu đủ tên biến thái kia người vì vậy. Từ từ. Người chơi thói quen loại này không có hoàng tuyển thời gian. Vì vậy. Trong lúc lơ đãng, Khói lửa chiến tranh tiến vào một cách thời đại mới. Ở nơi này cũ mới tiếp nhận trong quá trình xảy ra mấy món rất có ý tứ sự tình. Hắn một Nguyên bản thế lực khổng lồ hơn Tết giải thể. Chủ đạo chuyện này. nhưng là ơn tết nhị đương ra mạn châu xa hoa thứ hai các tộc chủ thành trong ngục giam không biết nguyên nhân gì đột nhiên đầy ếp cả người những phạm nhân kia luôn là đang gầm thét thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài ta là oan uổng ta là bị hãm hại thanh âm thê thảm cực kỳ thứ ba vĩnh biệt quân đoàn thu nhận thành viên nhân tộc người chơi hăng hái ghi danh đế đô trong lúc nhất thời đầy ép cả người thứ tư linh hồn xuất khiếu nghe nói là một món rất có ý tứ sự tình hoàng tuyền lúc trước nghe người khác từng nói như vậy cho tới là ai cũng đã không nhớ gì cả nhưng là tên lường gạt a thả ra linh hồn sau đó hoàng tuyền không có phát hiện bất kỳ thú vị địa phương chỉ là trong nháy mắt vô biên vô hạn hắc ám liền đem linh hồn hắn cắn nuốt chẳng lẽ tiểu gia ta tội ác sâu nặng bị quăng vào địa ngục du đãng tải vô biên vô hạn trong bóng tối hoàng tuyền tìm kiếm có thể để cho chính mình sống lại biện pháp phía trước xuất hiện một chiếc đèn lồng đèn lồng càng ngày càng nhiều mờ nhạt ánh sáng ánh chiếu ra trên đất một con đường đất ven đường mở ra một ít không biết tên hoa rất là diễm lệ dọc theo đầu này uốn lượng đường mòn Hoàng Tuyền tiếp tục tiến lên. Thấy được một mảnh hồ chỉ là ô nhiễm thật nghiêm trọng. Hồ kia nước. Hoàng không sót mấy. Bờ hồ đứng một người. Một người nam nhân. Nam nhân này đang cười. Nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta đi. Ngươi xem như tới. Ngươi biết không. Ta chờ ngươi chờ phần cứng đều nhanh gì xét nói xong. Nam nhân này liền vọt tới. Muốn cho Hoàng Tuyền ôm một cái. khe nằm một cái sau nhảy hoàng tuyền tránh ra này ôm rồi sau đó một mặt hổ nghi nhìn trước mắt này nam nhân xa lạ hoàng tuyền hỏi ngươi là ai ngươi muốn làm gì còn nữa đây là nơi nào ngươi không nhận biết ta nam nhân này hiếu kỳ dòng hoàng tuyền thảo ta muốn là nhận biết ngươi ta sẽ hỏi ngươi là ai sao hoàng tuyền khinh bị đưa ngón tay giữa ra a ngượng ngùng thời gian quá lâu có một số việc ta cũng quên nói tới chỗ này nam nhân này đột nhiên ngẩng đầu lên một mặt cảnh giác nhìn hướng bầu trời bầu trời hoàng tuyền cũng ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời dắm bầu trời đen thùi muốn sao không có sao muốn ánh trăng không có ánh trăng căn bản là một đoàn hắc không có gì đẹp mắt trọng điểm không ở bầu trời ba nam nhân này Một cái vỗ tay vang lên Kèm theo này một cái hưởng chỉ Một cái thâm ảnh huyền diệu phép tắc ấm ký Vô căn cứ mà sinh Vèo phép tắc ấm ký hóa thành tia chớp Bay ra ngoài chỉ là trong chớp mắt Liền bay ra hoàng tuyền tầm mắt Bay tiếp tục bay bay ra hắc ám Bay vào quang minh Bay qua nhân gian Bay ở không trung Bay đến thiên giới Bay vào quang minh thần điện Bay tới quang minh thần pho tượng bên cạnh Ở nơi này quang minh thần pho tượng bên dưới quỳ một người đàn ông Ở nơi này nam tử bên cạnh Một cái giống như là gặp bức xạ hạt nhân cá chép Giấy rua cầu vòng bình thường thân thể Du đáng trên không trung Vèo này phép tắc ấm ký một đầu đâm vào rồi cá chép trong cơ thể Sau một khắc Âm chói mắt thất thải hà quang Âm âm bùng nổ Đem toàn bộ thần điện thậm chí còn toàn bộ thiên giới chiếu rực rỡ rực rỡ tươi đẹp ở nơi này thất thải hà quang cuốn thiên giới thời điểm tại một địa phương khác tại một cánh trước cửa gỗ một người đàn ông đầu tiên là những mày một cái rồi sau đó cười không nghĩ đến a ngươi vậy mà tàng ở cách địa phương này chuột nhỏ bây giờ nhìn ngươi chạy tới đó tay vung lên giống như là tại vung đuổi một cái con ruồi nhưng cùng lúc đó Khói lửa chiến tranh bên trong thế giới, gì biến nảy sinh. Bầu trời kim quang bắn ra bốn phía. Một cái to lớn chính là một ngón tay giáp đều so với đế đô lớn hơn nhiều quả đấm trống sống xuất hiện. Rồi sau đó, âm quả đấm này từ trên trời hạ xuống, dễ như bỡn đánh phía đại địa nổ. Đại địa đánh phía lòng đất. Lạnh sâu trong linh hồn lạnh hoàng tuyền cảm thấy tử vong uy hiếp. Đây mới thực là tử vong. không thể sống lại tử vong. quả đấm rơi xuống, quả đấm lại bị cản lại. kia nam tử xa lạ, vậy để cho hoàng tuyền tràn đầy nghi ngờ nam tử, đột nhiên trở nên lớn, trở nên lớn, tái biến đại, chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành một cái tử linh thần bình thường tồn tại. rồi sau đó, khom người, cánh cung. Lấy sống lưng đỡ được này diệt thế một quyền Một ngụm máu tươi phun ra ngoài Vì vậy Đứng trên mặt đất hoàng tuyền Giặt sạch một cái máu tươi tắm Ba không đi quản khóe miệng vết máu Cũng không đi quản trên người vết thương Người đàn ông này Lại lần nữa một cái vỗ tay vang lên Kèm theo này hưởng chỉ Lại vừa là một cái phép tắc ấm ký bay ra ngoài Bay đến thần điện Bay vào cá chép trong cơ thể. Âm lại vừa là một đạo sáng chói thất thải hà quang bùng nổ. Kèm theo này thất thải hà quang bùng nổ thời gian đột nhiên đứng im ở một khắc kia. Một cái hệ thống tin tức. Ở đó vì lại ở trước tượng thần nam tử vang lên bên tai. Người đàn ông này. Nhưng giống như không nghe thấy. Người chơi hoàng tuyển. Người thần cấp sủng vật cá chép bảy màu kích hoạt thần cấp kỹ năng điểm thạch thành kim cuối cùng áo nghĩa số liệu thình yến. Đưa đến hệ thống máy cà thẻ 10 phút. Ở nơi này hệ thống tin tức trước còn có mấy cái hệ thống tin tức. Người chơi hoàng tuyển. Người thần cấp sủng vật cá chép bảy màu thiêu đốt từ thân sinh mệnh lực. Đem thần cấp kỹ năng điểm thạc thành kim tăng lên tới 10 cấp. Đạt tới cấp 4. Mở ra cấp 4 đặc hiệu. Người chơi hoàng tuyển. Người thần cấp sủng vật cá chép bảy màu nắm giữ ẩn núp cấp 4 đặc hiệu cuối cùng áo nghĩa số liệu thịnh yến. Nay cuối cùng áo nghĩa phóng ra sau, đem đưa đến bản kỹ năng bị vĩnh cửu tính thủ tiêu, mời cẩn thận sử dụng.